các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cựu giọng hỏi, "Cô mệt ư?" Derry ngước mắt nhìn lên Ramon, khuôn mặt buồn bã, ánh mắt lạc thần cô ta lắc đầu, "Không thưa ngài thanh tra, tôi sẵn sàng ngày có thể thẩm vấn." Ramon lập tức hỏi, "Cô có biết Lucas đang ở đâu?" Derry trả lời, "Tôi không rõ thưa ông, khi thôn nông trại bị tấn công Lucas đã dẫn tôi vượt rừng và ẩn náu suốt thay ngày." Sau đó chúng tôi cùng dắt đại lộ để về xe đến thành phố Victoria. Tôi đã ở nhà của một người mà Lucas gọi bằng gì trong khoảng hơn 1 tháng, nhưng Lucas cảm thấy không an toàn khi sống tại nơi đông người như vậy. Hắn ta đã đề nghị tôi đi cùng hắn đến vùng biên giới giữa Tamaulipas và Texas. Tôi kiên quyết từ chối, vì nhập cảnh trái phép vào Mỹ là một điều ngu ngốc, chúng tôi có thể bị bắt và trả lại cho chính quyền. Nhưng mọi lý lẽ của tôi đều không thuyết phục được hắn. Chớ lại hắn còn đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi cố ý tìm bỏ trốn. Trong một lần hắn đi ra ngoài, dì của Lucas đã lén thả tôi đi. Bà ta cho tôi một số tiền để đi taxi trở lại thành phố San Francisco. Tôi đã lo lắng rằng Lucas sẽ quay trở lại tìm tôi, nhưng có lẽ bây giờ hắn đã đến biên giới để thực hiện ý đồ của mình. Tôi thực sự biết ơn bà dì của hắn Thưa ông. Bà ta là một người phụ nữ đơn hậu. Tôi mong rằng các ông sẽ không làm khó cho bà ấy. Ramon Ganten khi chấp lời khai của Neri sau đó ông gật gù rồi nói: "Rất cảm ơn sự hợp tác của cô Neri. Bà Mariam nói với tôi rằng cô là một cô gái tốt, và việc cô gia nhập băng đảng kia chỉ trở là một tai nạn ngoài ý muốn. Tôi hy vọng rằng cô không dính líu trực tiếp đến các vụ bắt cóc tống tiền và chấn đến con tin. Nếu như vậy tôi sẵn sàng giúp đỡ cô chỉ phải chịu mức án nhẹ nhất." Neri rưng rưng nước mắt, khuôn mặt bình thản bây giờ đắn nhen nẽo vì xúc động. Tiada mồn nhắc về bà Miriam trước mặt cô. Nếu là một người khác có lẽ người đó đã không thích lời mắng nhất Neri và yêu cầu cảnh sát phải sự thật nặng tay với cô. Nhưng đây là Miriam, một người phụ nữ tuyệt vời và nhân hậu. Điều đó đã làm cho Neri cảm thấy mình thật có lỗi với gia đình của bà Miriam. Theo bằng báo cáo mà Ramon gửi lên cho viên cảnh sát trưởng, ông ghi chép tỉ mỉ những thứ mà Neri đã khai và kiểm thố đó là đánh giá cá nhân về vụ việc. Nhưng có một điều ông đã không ghi vào, đó chính là địa chỉ nhà của người gì Lucas. Ramon bí mật thông báo cho Ricardo, với bản thân của Ricardo cũng rất phấn khích khi tiếp nhận thông tin ấy. Nhưng mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi nhà tù của thành phố báo cáo vụ việc, một số lượng lớn phạm nhân đã vượt ngục, trong đó có không ít thành viên của băng đảng ngựa đen hoàng gia. Ricardo tìm đến bà Miriam với một thái độ vô cùng lo lắng. "Thưa bà, tôi phải thông báo cho bà một tin vô cùng chấn động. Một số thành viên của băng đảng Ngựa Đen Hoang Dã và bà chính là cái gai trong mắt của bọn chúng. Tôi đề nghị bà hãy dừng lại cuộc truy tìm Lucas và hãy đến sở cảnh sát để xin được bảo vệ." Bà Miriam liền đáp lời Ricardo. "Không thể dừng lại đâu thưa ông Ricardo. Chúng ta đã đến rất gần với kẻ bắt cóc cuối cùng." cho dù tôi có ở yên trong nhà thì bọn ác nhân kia cũng không tha cho tôi. Tôi chỉ cảm thấy lo cho tính mệnh của ông, ông đã vì gia đình chúng tôi mà không thiết đến an nguy của mình. Nếu có người phải dừng lại thì người đó chính là ông." Điều các đồ vô cùng xúc động vì ý chí kiên cường của bà ông nói. "Bắt bọn ngự đèn hoàng gia trả giá công chính là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời của tôi. Tôi sẽ đi với bà tới cùng trong vụ án này, bà hãy tin là tôi." Bà Miriam là một nụ cười mãn nguyện định mời đi cắt đô một tách trà thì ông ta gạt đi rồi nói Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cậu gái Teneri đã khai rằng Lucas và cô ta đã từng ở một tháng trong nhà của người dì Lucas tại thành phố Victoria. Đây chính là địa chỉ của nhà ấy. Lucas đang có ý tình vượt biên sang Mỹ sẽ rất khó khăn nếu hắn ta thành công cho đến tôi đề nghị với bà chúng ta phải gửi hành ngay đến nhà dì của hắn để rõ la tin tức và vẫn còn giữ tấm thẻ căn cước giả đó chứ. Bà Miriam rút tấm thẻ căn cước đang được đặt ở trong ví, chìa ra trước mặt của Ricardo rồi nói: "Tôi là Loriana, thư ông Lucian." Viết vội một lá thư để từ biệt con trai, bà Miriam không dám gọi điện trực tiếp vì sợ rằng thằng bé một lần nữa ngăn cản bà. Cả hai người cùng lặng lẽ lên xe để rời thành phố San Fernando để đến Victoria. Thực cắt đồ vẽ ra một kế hoạch để thăm dò tin tức, ông và bà Miriam đóng vài hai nhân viên của sở y tế đến khu phố ấy để thu thập thông tin, để mọi người càng tin tưởng hơn ông đã làm ra hay nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net